Thục Nguyên quay lại mặt nhăn nhăn. Lại chuyện gì nữa, đại thiếu gia? Vốn Nguyên gườm gườm nhìn Thục Nguyên khi cô dùng danh từ đại thiếu gia để gọi anh. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài câu nói. Ngày mai là sinh nhật mẹ tôi. Nên mai tôi sẽ đón cô đi mua quà và về đó giữ sinh nhật mẹ tôi luôn. Thục Nguyên nhíu mài. này, anh tưởng tôi lúc nào cũng rảnh rỗi như anh chắc. Nói đi là đi. Vũ Nguyên trợn mắt. Nè, nè, có định giở trò lật lọng phải không? Thục quyền khoanh tài hất mặt. Tôi lật lỏng cái gì nào? Vũ Nguyên hòa tài mũa chừng. Còn không phải sao? Rõ ràng, khi ký kết hợp đồng, đã cam kết cô có thể không đi cùng tôi tới những nơi khác. Nhưng nhà tôi thì bắt buộc cô phải đến cùng tôi. Thục Nguyên cũng không kém. Nhưng trong đó cũng có nói nếu tôi bận thì tôi có thể không đi rồi còn gì. Phụ Nguyên gần cổ Vậy mà cô còn dám nói là không lật lộm. Tôi đã xem kỷ lịch của cô rồi. Ngày mai, cả buổi chiều, cô rảnh rỗi chứ có làm gì đâu. Thục Nguyên vẫn không chịu thua, vì như thế Thục Nguyên đâu còn là Thục Nguyên, bởi thế cô cũng cao giọng. Cuộc sống luôn có nhiều biến động, một giờ đồng hồ cũng làm thay đổi mọi thứ, huấn hồ từ đây đến chiều mai. Vũ Nguyên ngẹn giọng, cô... Anh tựa người vào cổng thở ra, mà sao lần lập bản hợp đồng này... Anh lại để nhiều kẻ hợ thế không biết. Từ đầu chiếc cuối đều có lợi cho con nợ. Bản thân anh là chủ nợ mà cứ bị con nợ lấn ác hoài. Vũ Nguyên vuốt mặt nhìn Thục Nguyên nói Cô không thể vì mẹ tôi một chút được sao? Bà rất quý cô mà. Thục Nguyên thở cái khì. Thôi được, chiều mai tôi sẽ đến. Phụ Nguyên chấp hai tay. Tạ ơn trời, cuối cùng cô cũng chịu đi. Đóng xăm cổng lại, Thục Nguyên nói. Tôi nói trước, anh đừng có đem bản hợp đồng đó ra mà dõi tôi. Con dao này tôi là người cầm cán, mọi ưu thế đã thuộc về tôi trong cuộc chơi này. Anh cứ lựa chừng đấy. Cũng nguyên thất thiểu bước ra xe mà lòng thầm hỏi. liệu Có bao nhiêu người giống như anh, là chủ nợ mà suốt ngày bị con nợ hâm dọa đủ điều, đúng là chuyện có năm cũng không mơ thấy nổi. Đang ngủ ngon lành thì một hồi chuông cổng ngân vang, làm Thục Uyên giật mình, nhưng rồi cô mặc kệ, lấy gói bịch chặt hai tay, cô quyết định ngủ tiếp. Chẳng mấy khi được rảnh rỗi thế này, Phải ngủ bù chứ. Bấm một hồi không thấy ai ra. Họ sẽ bỏ đi thôi. Nhưng không như Thục Quyên nghĩ. Từng hồi chương cứ ngưng dài vọng vào phòng ngủ một cách kiên nhẫn. Hết chịu nổi. Thục Quyên bật người dậy. Mắt nhắm, mắt mở ra mở cổng. Gương mặt Vũ Nguyên hiện ra sau cánh cửa. Xin chào. Thục Quyên sầm mặt. Chào. Chào các con khỉ, làm gì mà anh bấm chuông như báo động cứu hỏa vậy hả? Vũ Nguyên tận tận. Không bấm như vậy, làm sao cô nghe thấy? Tôi đâu có điếc. Hôm nào rảnh, cô đi kiểm tra lại hệ thống nghe của cô đi. Bằng chứng là tôi đứng tề cả chân, bấm chuông đỏ cả tay mà bây giờ cô mới nghe được. Thục Nguyên quay phát lại. Giá mà nhà có cẩu thì tôi đã thả ra cho nó sực anh rồi. Người gì lì quá muốn ngủ một tí cũng không được yên. Hừ. Vũ Nguyên từng tỉnh. Nhất y nhất ly mà muốn được nàng về nhà cho mẹ vui thì phải vậy thôi. Thục Nguyên giật mình nhớ ra là hôm qua Cô đã lỡ nhận lời đi mua quà sinh nhật cho mẹ hắn với hắn. Lời đã hứa, giờ không thể nuốt được, đành phải đi với hắn thôi. Thiệt tình, năm tháng với cô còn dài hơn năm thế kỷ. Không thèm nhìn Vũ Nguyên, cô nói trống không. Ngồi đó chờ 5 phút. Vũ Nguyên tủm tỉm cười, nhìn bóng thuộc quyên bức dần ở thang lầu. 5 phút đủ để Thục Quyên trở xuống, với chiếc quần jean ống bát đen và áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn sau lưng, trong cô lúc này thật hiền lành dễ mến. Có lẽ, bà và mẹ anh gặp Quyên với bộ dạng này, nên mới bảo là cô ấy hiền lành dễ thương, chứ còn anh, anh thấy lúc nào Thục Quyên cũng như con nhiễm cả nhưng mà là con nhím thật dễ thương. Thục quyền hỏi, Này, có chịu đi chưa? Hay là ngồi y ra đó? Đó, thấy chưa? Con nhím nhỏ lại xù lông lên nữa rồi. Không biết đến bao giờ, thì con nhím mới thành con thỏ, nằm ngoan trong tay anh đấy. Mơ hoài mà không thấy. Đưa thục quyền đến một khu trung tâm mua tắm rất não nhiệt. Hai người bước vào một tiệm kim hoàng. Nhìn khắp nơi, Thục Nguyên chỉ chuỗi hạt màu ngà treo trong tủ kính. Tôi thấy cái này đẹp, tăng trọng rất hợp với mẹ anh. Vậy thì lấy cái này, nhưng ai trả tiền đây? Thục Nguyên dẫm một cái như trời gián lên chân vũ nguyên. Giọng cô rinh rích. Nếu có tiền, chọn mấy món đồ xa xỉ như thế này. Để tặng mẹ anh, thì tôi đâu có dính vào cái hợp đồng quái quỷ kia. Vũ Nguyên vừa xích xoa vừa nói, Cô có biết bao nhiêu cô gái mong được tặng quà để lấy lòng mẹ tôi mà không được đó? Thục quyền phán, Chỉ có những người khùng mới làm vậy, tôi đâu có khùng và cũng không có tiền để làm những việc xa xỉ đó. Để có tiền trang trải cho việc học, đôi khi tôi phải ăn mì gói cả tháng trời đấy. Thưa tiểu già. Vũ Nguyên lặng người một hồi lâu, anh đề nghị. Hay cô đến nhà tôi ở đi. Thục Nguyên trừng mắt. Anh có bị ấm đầu không, mà đưa ra đề nghị quái gỡ như thế. Tôi lại chẳng thấy quái gỡ một chút nào. Mẹ tôi quý cô như thế. Cô đến đó ở, mẹ tôi càng vui hơn nữa. Mẹ tôi chẳng phải đã hứa lo cho cô đầy đủ trong những năm học còn lại của cô là gì. Anh nghĩ tôi là ai hả? Tí nghèo tiền nghèo bạc, nhưng lòng tự trọng của tôi không nghèo. Vũ Nguyên búng tay Vậy thì coi như gia đình tôi cho cô vay tiền đi học. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Thì về công ty tôi làm việc trừ nợ. Thục quyên xua tay lát đầu lia lia. Thôi thôi, 6 tháng đối với tôi đã là quả đủ. Tôi thà ăn mì gói cho lòng thanh thản. Chứ không muốn nợ nợ gì nhà anh nữa đâu. Chủ nợ là anh thì càng không. Biết có nói gì nữa, cũng không ít gì. Nên anh dúi chiếc hợp vào tay cô. Cầm giúp anh một lát. Anh lại xem cái kia. Nói rồi, anh đi mất. Thục Nguyên đưa mắt nhìn những món đồ trong tủ kính lấp lánh thật đẹp mắt. Thì một giọng nói vang lên phía sau, làm Thục Nguyên giật mình quay nhìn cô gái lạ. Hóa ra, cô là bạn gái mới của Vũ Nguyên. Thục Nguyên chưa hết bực mình, thì cô gái lạ lại nói tiếp sau khi xăm xôi Thục Nguyên từ đầu đến chân. Trong cũng tầm thường thôi, Vũ Nguyên lần này điên mất rồi. Thục Nguyên cười nửa miệng. Tôi thấy cô điên thì có, nhìn cô hình thức cũng không đến nỗi nào. Mà sao nói năng vừa vô duyên, vừa bất lịch tử thế hả? Cô nói xem, thế nào là tầm thường, còn thế nào là không tầm thường. Cô gái kia ngẩn cao đầu đáp, tôi trong cô quê mùa xấu xí chẳng hợp với Vũ Nguyên tí nào. Thục Nguyên khoanh tay đáp tỉnh. Vâng, tôi quê mùa xấu xí, nhưng Vũ Nguyên đã chọn tôi. Như vậy cũng đủ cho tôi thấy giá trị của mình rồi. Thế còn cô, có bao giờ cô tự hỏi mình xinh đẹp thời thượng như thế? Mà Vũ Nguyên không chọn mình không? Cô... Trong khi cô gái nghẹn lời, chẳng biết nói sao, thì Thục Nguyên thản nhiên cầm học quà trên tay, bước đi, kèm câu nói. Hôm nay là sinh nhật mẹ chồng tương lai của tôi. Nếu rảnh, mời cô đến dự, có biết nhà mà, phải không? Nói rồi, cô đi về phía Vũ Nguyên giọng cô lạnh như nước đá. Anh xem xong chưa? Tôi muốn về nhà. Nói rồi, cô đi thẳng ra ngoài chẳng kịp chờ Vũ Nguyên nói xong hay chưa. Vũ Nguyên lật đật chạy theo bộn thang thầm vì cái tính sớm nắng chiều mưa của Thục Nguyên vừa mới ngừng vắng đó thì bây giờ lại dơ súng lên rồi. Ra đến xe mở cửa leo lên anh nhìn Thục Nguyên cất tiễn Nè, cô đừng nói là đổi ý không đi ngang. Lúc nãy tôi gọi điện báo cho mẹ tôi hay là sẽ về cùng cô. Giờ tôi về một mình thì biết dấu mặt vào đâu hả? Thục Nguyên hất mặt. Bộ tôi có nói là sẽ không đi sao? Vũ Nguyên chưng hững. Thế sao cô còn đòi về nhà? Tôi về có chút việc không được sao? Vũ Nguyên thở vào. Thế mà tôi cứ tưởng. Thục Nguyên ngác lời. Thay vì ngồi đó tưởng thì anh nên cho xe chạy đi thì hơn. Vũ Nguyên lúc này mới nổ máy cho xe chạy đi. Về đến nhà bỏ Vũ Nguyên ngồi một mình ở phòng khách. Thục Nguyên về phòng đóng xầm cửa lại sau khi nói một câu trống không. Chờ đó Bụi Nguyên lắc đầu nhìn theo, liệu có ai trên thế gian này tiếp khách kiểu đó không nhỉ? Không mời ngồi, cũng chẳng có nước non gì cả. Bụi Nguyên ngồi xuống ghế thở ra, đành vậy, chẳng phải cô bé từng nói, anh không phải là khách mà là chủ nợ, có ai đón chủ nợ vào nhà mà vui vẻ niềm nợ đâu. Thục Nguyên trở lại phòng khách, mang theo mùi hương dịu dàng thanh thoát kèm câu nói ta đi thôi sắp đến giờ hẹn rồi Vũ Nguyên quay lại và tưởng sờ là Thục Nguyên đó ư trong bộ vái trắng tinh cô đẹp thanh thoát như một thiên thần mái tóc dài được búi cao để lộ chiếc cổ cao thanh mảnh hình ảnh này trông rất quen thuộc lẽ nào nhưng Vũ Nguyên không kịp nghĩ thêm vì Thục Nguyên đã quay gót bước đi trước anh đành phải lật đật bước theo cho thục quyên đóng cổng. Nếu không, cô nhỏ sẽ xù lông nhiếm lên với anh ngay. Trên suốt đường đi, nhiều lần anh muốn hỏi xem cô bé từng dự tiệc ở đâu chưa nhưng rồi không dám sợ cô bé đùng đùng nổi giận bỏ về thì khổ cho anh. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn cô bé còn cô bé cứ tỉnh như không. Thật ra, Mọi biến đổi trên gương mặt của Vũ Nguyên Không phải là Thục Nguyên không biết Nhưng cô cứ lờ đi Đềm quà Hai nhỏ bạn đã làm công tác tư tưởng dữ lắm Nhưng cô nào có nghe Đềm quà làng hường nói Quà thì mày có thể không mua Nhưng nhất định mày phải đến Và phải ăn mặc cho đẹp nghe chưa Thục cũng nói vào Đúng đó mày đã nói dối thân phận thật sự của mày. Thế nhưng, cũng không vì thế mà ăn mặc lừa sự đến đó được. Thục quyền gạt phát, tao đến đó là quý và nể bác ấy, nhưng cứ nghĩ đến cái tên đại thiếu gia chết tiệt đó, lúc nào cũng như ma bám theo tao, là tao chỉ muốn ở nhà cho xong. Lan Hương và Hiền Thục thở ra. Thôi được, Tì mày muốn làm sao thì làm. Tiếc là mai tuổi tao có giờ học, không thể bỏ được. Nếu mày đi, tuổi tao gửi quà cho mày. Không đi, thì tuổi tao đưa bác ấy sao vậy? Cho đến tận chiều nay, thuộc quyền vẫn mang ý định sẽ đến dự với bộ đồ thường nhất không điểm trang chi hết. Nhưng lúc mua quà sinh nhật, bị người ta chê quê mùa xấu xí tầm thường máu tự ái nổi lên cô liền bảo Vũ Nguyên trở về nhà cho mình sửa soạn quần áo cô mặc không sang đến mức phải đặt mua ở Ý hay mua ở Pháp nhưng cũng được mua từ những nhà mai nổi tiếng trong thành phố chỉ vì thục quyên không thích chân diện xe xua cô chỉ thích những gì giảng dị bình thường như thế sẽ cho cô cảm giác gần gũi, thân thiện Với những người xung quanh cô. Biệt thử đèn thắp sáng choan. Nhiều tiếng cười nói vọng ra. Làm Thục Nguyên hơi khớp. Vừa mở cửa xe định bước xuống. Thì bị Vũ Nguyên giữ lại. Em chờ anh một chút. Trong lúc Thục Nguyên còn ngơ ngát. Thì Vũ Nguyên mở hộp. Lấy ra sợi dây chuyền bằng bạch kim nói. Anh có cái này tặng em. Nhìn thấy sợi dây, Thục Nguyên lắc đầu. Cảm ơn, nhưng tôi không quen nhận quà có giá trị thế đâu. Thục Nguyên nhăn mặt. Có đáng là bao đâu. Chỉ là món quà nhỏ, anh tặng em làm kỷ niệm. Em từ chối là anh buồn lắm. Thục Nguyên hỏi. Vậy, món quà này... Có tính gọp với số tiền tôi mắc nợ không Bỗ Nguyên đeo sợi dây vào cổ cho Thục Nguyên và nói em thật là sao em cứ nghĩ mãi đến cái hợp đồng quái quỷ đó mà không nghĩ là anh yêu em Thục Nguyên trừng mắt này đã nhập tiệc đâu Chú uống một giọt rượu nào mà anh đã sai thế hả Mau tỉnh lại đi nói rồi Con mở cửa xe bước xuống luôn. Vũ Nguyên cũng lật đật bước xuống xe. Vào đến tận nhà. Mọi cặp mắt đều đổ dồn ra khiến Thục Nguyên bỏi rỗi. Vũ Nguyên khẽ nắm tay Thục Nguyên dắt vào. Thục Nguyên cúi đầu chào mọi người rất lễ pháp. Xong, có cầm hộp quà cao tận tay bà cầm. Cháu chúc mừng sinh nhật bác. Bà cầm vui vẻ. Cảm ơn con. Đến chơi với bác được là tốt rồi. Con bà vẽ chi cho tốn kém. Thục Nguyên chỉ cười. Cô lôi trong chiếc hộp khác ra một chiếc khăn tròn tròn lên cổ bà Kim. Thục Nguyên vui vẻ. Đây là quà của bà. Cháu tặng bà. Bà Kim bất ngờ. cá bà cũng có quà à. Là quà. Do tự cháu làm lấy. Nên không được xuất sắc lắm ạ. Kéo thuộc viên ngồi xuống cạnh mình. Bà Kim nói. Cháu dâu bà giỏi quá. Cái gì cũng biết làm. Nghe bà Kim nói vậy. Ai cũng hỏi bao giờ thì đám cưới. Bà cầm cười đáp. Thông thả đã. Con bé còn đang học đại học. Đợi cháu tốt nghiệp rồi cưới luôn. Thì cưới xong vẫn đi học được mà. Bà cầm cố gỡ rối cho Thục Quyên. Đợi cháu tốt nghiệp đã, giờ nhìn chứng chạc vậy chứ còn trẻ con lắm. Cứ chồng vào lớp, bạn bè chọc, rồi lại khóc chạy về bách mẹ cho xem. Cái nhà cười rần, con Thục Quyên thì đỏ tía mặt mày. tiệc tan, mọi người lần lượt ra về. Bà cầm nắm tay Thục Quyên nói, ta cảm ơn con rất nhiều. Nhờ có con mà tin nhật lần này vui và có ý nghĩa hơn cả khuyên này. Dạ, có gì xin bác cứ nói. Bà cầm ngập ngừng rồi nói. Hay là con với Vũ Nguyên làm lễ đính hôn đi. Bác coi được ngày rồi, làm lễ cưới luôn. Thục Nguyên giật mình. Lần trước bác nói. Bà cầm ngắt lời. Bác còn nhớ, nhưng rồi bác lại sợ đêm dài lắm mộng, nên bác nghĩ thì cưới nhau xong, biết đâu Vũ Nguyên sẽ khắp mình vào bổn phận, không xa đà đằng đúng với bạn bè nữa. Thục Nguyên lầm bọc trong bụng, trời đè hắn còn không sợ, một Thục Nguyên này thì nghĩa lý gì? Tuy nghĩ thế, nhưng Thục Nguyên nào dám nói ra, cô nhỏ nhẹ từ tốn. Tình cảm mà bác dành cho con, con rất cảm kích. Con thầm cảm ơn trời đã cho con gặp được một người có tấm lòng tốt như thế. Nhưng xin bác hãy hiểu và cho con thêm thời gian. Con còn e sợ điều gì? Thục viên thở dài, cô nói như đang đọc hoại. Càng lúc, con càng tự hỏi, yêu anh Nguyên có phải là sự lựa chọn đúng hay không? Từ ngày yêu anh ấy, con gặp không ít phiền phức với những cô gái trước đây của ảnh. Niềm tin của con càng lốt càng lung lai. Mới vào yêu đã thế, không biết sau này sẽ ra sao. Nghe những lời như thế, lòng bà cầm đau nhỏi. Bà hiểu cần phải có thời gian, bà nhẹ nhàng. Bác hiểu, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Nếu không có được một đứa con dâu như con thì đó cũng là ý trời. Nhà bác vô phước thì đành chịu vậy để bác gọi thằng Nguyên đưa con về trễ rồi về nghỉ để mai còn đi học. Thục Nguyên thở vào Vâng, con cảm ơn bác. Khi đã yên vị trong xe và cho xe chạy một quảng Vũ Nguyên hỏi Em nghĩ thế nào? về đề nghị của mẹ anh. Thục Nguyên quay phát lại. Hóa ra, anh nghe hết rồi à? Vũ Nguyên gật đầu. Thế em nghĩ gì? Không nghĩ gì cả. Vũ Nguyên nhìn cô. Hay ta cứ làm theo ý mẹ của anh? Là sao? Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Vũ Nguyên ngập ngừng. Là chúng ta hãy đính hôn với nhau. Thục Nguyên trừng mắt. Đính đính cái đầu anh chứ đính hôn. Làm ơn tỉnh táo lại giùm đi. Vũ Nguyên nhăn mặt. Em không thể nói chuyện tử tế hơn được sao. Thục Nguyên quay mặt đi. Vì anh đâu phải là người tử tế. Mà bảo tôi phải nói chuyện tử tế. Vũ Nguyên trần mắt. Anh làm gì? Mà em cho là không tử tế. Thục Nguyên nhìn Vũ Nguyên rồi phản Người tử tế chẳng bao giờ đòi bồi thường chỉ vì người ta gọi nhầm điện thoại cả. Vũ Nguyên đành ngậm miệng, hồi lâu. Anh nói nhỏ. Thấy mẹ vì chuyện này mà buồn. Anh thấy bức rứt quá. Thục Nguyên nhìn mông lung qua cửa xe rồi nói. chuyện này Cũng không có kết quả gì. Nên tốt nhất là đừng tạo thêm hy vọng cho bác ấy. Xào xảo thẳng, hợp đồng chấm dứt, tôi với anh không còn quan hệ gì. Lúc đó sẽ nói là không hợp nên chia tay. Thì đính hôn, hay không có khác gì nhau đâu? Thục quyền quay phát lại. Khác chứ sao không? Chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Vợ anh nói đến thôn, chẳng khác nào khẳng định với bác rằng chắc chắn chúng ta sẽ kết hôn. Vả lại, nói đến đây, Thục Nguyên ngập ngừng. Vũ Nguyên hỏi: Vả lại sao? Thục Nguyên chu môi: Tôi như vậy mà đi đến thôn với một tên ăn chơi khét tiếng như anh thì thật chẳng ra làm sao cả. Vũ Nguyên hừ giọng: Nè, có bớt tự cao một chút đi, bạn gái tôi khối cô còn xinh đẹp hơn cô gấp nhiều lần. Thục quyền thản nhiên tôi biết chứ, nhưng anh không cho bọn họ nhập vai mà chọn tôi. Bấy nhiêu đó đủ, để tôi thấy giá trị của tôi rồi. Vũ Nguyên đành im miệng, lần nào cũng như lần nấy, hể mỗi lần chăm ngồi nổ chiến tranh, thì anh lúc nào cũng là kẻ bại trận.